Chương 27 Đi từ nửa đêm ở chợ Đồng Con, Phú Bình, Thái Nguyên, chỗ vợ con sơ tán Mờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1967 qua Phà Đông Xuyên, sông Hồng Tôi đến ngay báo Nhân dân, rất sốt ruột, muốn gặp Châu Muốn xem anh đã bình thường lại chưa Mấy hôm trước, tôi rủ anh xem Chiến tranh và Hòa Bình trên Liên Xô Chiếu nội bộ ở viện bảo tàng cách mạng Ghét biên xô Ghét hòa bình Người xem chửi cả cụ Lêf Tolstoy Sao cái bọn này chúng nó sợ chiến tranh đến thế chứ nhỉ Lại đem chiến tranh ra dọa ta nữa Nhưng Châu rất đâm chiêu Không để ý tới những cái đó Lát sau thấy vẻ anh vẫn nghĩ ngợi Bồn chồn Tôi hỏi có chuyện gì Thì anh nói có chuyện hơi lôi thôi Anh vừa bị mất mấy đoạn trích biên bản hội đàm mới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, mất kèm cả cái quần lụa của vợ. Tôi nói ngay, kẻ trộm rồi, nếu là công an thì họ cứ việc đưa lệnh khám nhà, rồi bắt luôn đi thôi, chứ việc gì phải bày chuyện ăn trộm Hoàng Minh Chính bảo công an lấy, Châu nói, Ừ, đỉnh thử đến chính, nói là kẻ trộm xem. Sớm hôm sau, tôi đến chính, cửa ra vào hành lang đóng, Không muốn gọi ầm Tôi leo lên lóc bể nước rộng bằng hai giang phòng Tôi mượn nó Đi qua dãy cửa sổ hành lang Ở trước buồn nhà sư thiện chiếu Bên cạnh nhà chính Ai ngờ mái tôn ợp ẹp, Tôi bỏng hóa thành tên trộn Trong một phim gián điệp kẻ gian hài Loạn soạn thanh la chủng trẻ Kinh kịch diễn ngoài trời Có đến 3 phút Ngay cạnh dãy nhà trung đội lính Bảo vệ trụ sở quốc hội bên kia đường Kim theo dõi chính và sư thiện chiếu Chính bảo tôi, dứt khoát là công an lấy rồi Tôi đã bàn với Châu Bảo Châu, nếu họ hỏi Thì cứ nói là đến tôi chơi Khi tôi đi rửa ấm chén pha nước Châu thấy trên bàn có tài liệu hay Thì lấy về xem Xong trả sau Sợ mượn tôi không đưa Vì là tài liệu tuyệt mật Biên bản này là một trong vài phần tử quan trọng Cấu thành vụ án chống Đảng Lật đổ, tay sai nước ngoài Nhưng bản thân nó thì rất hay. Cho thấy Bắc Kinh và Hà Nội bắt đầu mâu thuẫn nhau về hai vấn đề. Một, là đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Mỹ thế nào cũng đánh Trung Quốc. Và khi ấy, Điên Xô sẽ nhất định theo Mỹ đánh thôi Do đó, Hai, Việt Nam cần đánh đến cùng, chớ nghĩ đến đàm phán. Stalin từng khuyên đừng vượt trường gian Nam Hạ. Nhưng Trung Quốc không nghe. Không nói ra, nhưng ngụ ý, Việt Nam dừng đánh là nó sẽ rảnh tay đánh Trung Quốc dữ. Vậy hãy ra sức phên dậu khỏe vào cho tôi. Còn nay, hốt vì cách mạng văn hóa ngày thêm rối bét, triển vọng nguy hiểm. Lê Dũng không dạy hết lòng nghe Đại học Phương nữa, mà muốn quay lại với hai vai hai cánh ân tình. Nên đáp lại rằng, thứ nhất, nếu Mỹ đánh Trung Quốc, thì Liên Xô nhất định giúp Trung Quốc chống Mỹ. Thế là hết theo mau, coi Liên Xô là phản thùng đầu hàng Mỹ, bỏ rơi Việt Nam cho Mỹ xâm lược, như hồi hội nghị Trung ương chính. Và thứ hai, Việt Nam đánh đến cùng, nhưng vẫn cần vừa đánh vừa đàn. Một cuộc họp vậy là vô cùng quan trọng, theo chúng tôi. Một khe nước ngoài rất tưởng tượng. Ngày nào, ai nói vừa đánh vừa đàn. Ai nói Liên Xô cũng bên Trung Quốc mà chống Mỹ, thì cầm chắc chết. Nay lại chính là bộ chính trị. Thay đổi quả là nhanh gọn. Trước kia, ai ly khai Liên Xô, tổ quốc của cách mạng vô sản thế giới, thì chết. Ai dè đến nghị quyết chính chửi Liên Xô phản động, lại là tuyệt vời cách mạng. Dân từ đó, đẻ ra câu, sáng đúng chiều sai đến mai lại đúng. Và, ông Trung Quốc, Bà Liên Xô, ông nhảy dây, bà đá bóng. Lộn tụng phèo hết. Còn tại sao biết bản này đến tay châu? Mỗi trung ương ủy viên có một bản. Ung văn khiêm cho thiện chiếu mượn. Thiện chiếu đưa cho chính. Chính chết lại những đoạn cốt yếu, rồi đưa châu. Thì lộ từ chỗ châu. Sau này khi đề nghị xóa án cho vụ xét lại, Nguyễn Trung Thành bảo tôi, Đó là do đặc tình nó báo Và cũng theo thành Nhờ cứu bố trí đánh cấp tài liệu Và cái quần lụa hỏa mù này Lê Kim Phùng đã được Trung ương cấp cho cái nhà Rất Sang Số 3 Lý Thượng Kiệt Bên cạnh nhà Vũ Đình Huỳnh Năm 1995 Theo Nguyễn Trung Thành gợi ý Phùng thích anh đấy Anh có khi vận động được Phùng ủng hộ tôi Tôi đã đến đưa thư động viên Phùng Nên cùng Thành xin Trung ương xem lại vụ án Nhà quá đẹp Trung Thành thêm một đời hàm bộ trưởng nữa Cũng chưa chắc có nổi Nhưng Phùng đã theo Nguyễn Đình Hương Khẳng định lại vụ án xét lại Thiện Chiếu ở cảnh buồn Hoàng Minh Chính Xem vẻ ý hợp tâm đầu với nhau Em trai nhà sư 10. Học lý luận hội họa ở Liên Xô Chuyện với tôi cũng ghè mau ra phết. Thế nhưng thiện chiếu lên tên phố, còn chính thì rẽ xà liêm. Thật tình, lúc nghe Châu nói, cũng như sau khi đến chính, tôi không hề lo. Dù công an có lấy nữa, thì cũng chỉ là để đe cho sợ. Chuyện bắt bớ thủ tiêu đảng viên là của Stalin, của Mao. Không thể xảy ra ở đảng Cộng sản Việt Nam Vốn giỏi suê xoa để được tiến thuận hòa Tôi chỉ giảm tin yêu Cụ Hồ Vì cho rằng Cụ Soàng Chịu thua Rồi thỏa hiệp với Lê Dưỡng Lê Đức Thọ Ở hội nghị trung ương chính Bởi có lẽ Cụ Nghĩ Thà đảng sọc sẽ còn hơn để mất đảng Tôi vẫn tin Lê Dưỡng Lê Đức Thọ Sau nghị quyết chính Quyết định cho Cụ nghỉ hợp bộ chính trị Vì lý do sức khỏe Để rồi sao sang Trung Quốc chữa bệnh, là thật tình. Nghị quyết chính đã cơ bản thỏa mãn yêu cầu của Mao. Bỏ Liên Xô, ngã hẳn theo Mao, phát động chiến tranh. Bởi thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Hay Đông Na là chúng mày chết cho ông sống. Nhưng việc cộng triệt hạ phái hữu quá chậm. Đến tháng 6 1967, tất cả những lô thiếu kỳ, đặng tiểu bình, Gần hết bộ chính trị Và 11 nguyên xoái đã bị Mao bỏ tù Thì ở Việt Nam Tuy nằm ở Bắc Kinh Cụ Hồ vẫn nguyên thanh thế chủ tịch nước Có thơ gửi đồng bào bộ đội Và đặc biệt giáp vẫn đầy đặn danh hiểm Chức vụ quyền lực Tức là súng vẫn ở trong tay giáp Mà với Mao thì nằm súng đẻ ra tất cả Tóm lại Dũng chưa thâu tóm được toàn bộ quyền lực Và như vậy Khả năng phản đòn của xét lại Việt Nam Còn lớn Khả năng Việt Nam ngừng đánh Mỹ vẫn có. Bài bản của Mao qua chiến tranh Việt Nam chứ không phải chiến tranh lục địa Đài Loan. Bài bản của Mao qua chiến tranh Việt Nam để thương lượng ngang thân với Mỹ không thành. Đến đây, xin kể một phụ động trời mà sau này Nguyễn Hưng Định, thư ký của phó thủ tướng Lê Thanh Nghị, một người trong cuộc, thuật lại với tôi. Theo lời Định thì lúc ấy Hà Nội hết nhẫn tên lửa Do tên lửa Liên Xô gửi cho Việt Nam qua đất Trung Quốc, đã bị Trung Quốc giữ lại đòi kháng và áp tống sang Việt Nam. Biết Trung Quốc muốn đánh cắp bí mật làm tên lửa, Liên Xô phản đối. Cuối cùng, 28 tết âm lịch đinh mùi, củ Hồ đành cử Lê Thanh Nghị sang cầu khẩn mau cho gặp. Nghị nói, thưa Chủ tịch, lẽ ra Hồ Chủ tịch chúng tôi sang gặp Chủ tịch, nhưng Hồ Chủ tịch chúng tôi sức yếu, không thể đi. Mau hỏi Sao mà yếu? Dạ, Hồ Chủ tịch chúng tôi quá lo lắng vì máy bay Mỹ đánh phá ác liệt mà chúng tôi thì hết tên lửa cho Trung Quốc và Liên Xô chưa thỏa thuận được việc chuyển tên lửa. mau nói ngay Ồ, tưởng gì chứ thế thì dễ. Quay sang Chu Ân Lai Tổng lý giải quyết việc này để cho Hồ Chủ tịch chống khỏe lại. Chu nói Chủ tịch đã chỉ thị Thì chẳng khó khăn gì Nói đoạn Quay sang Nghị hỏi tắp lự Cách mạng văn hóa chúng tôi ngày ngày rầm rổ như thế Sao báo chí Việt Nam lại im Khổ Báo chí Việt Nam mà đưa tin Thì bằng đem xấu xa của Đại Hậu Phương Ra bêu với dân ư Nghị giải thích thế nào Định không nói mà tôi cũng không hỏi Sợ anh giật mình ngừng chuyện Tiếp sau đó Chu nói Sáng mai ở Thiên An Môn, hàng triệu hồng vệ binh chúng tôi biểu dương lực lượng, ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ đó. Xin mời Phó Thủ tướng và các đồng chí đến dự. Đã phóng cây lao đánh Mỹ của ông anh đi rồi thì phải theo lao thôi. Cái phận nhờ vả mà. Không dự thì không tên lửa bắn máy bay. Sáng xong đến nơi, không thể không kinh ngạc trước cảnh tượng hồng vệ binh bao la, sôi sụp. Đây đất là người Hò La, rợp trời là cờ xí vùng vẫy biểu ngữ. Sau Phúc kinh ngạc thì đến Phúc kinh hoàng. Có rất nhiều biểu ngữ, các tiểu tướng hồng vệ binh chăng lên ở trước mặt các quan khách Việt Nam đến dự. Đề rằng, đã đảo võ Nguyên Giáp, phần tử xét lại thối tha, tay sai của Liên Xô phản động. Tôi hỏi định, đoàn ta bỏ về chứ? Bỏ thì người ta lập tức bỏ hết các thứ chi viện. Tôi nói, thế nào trong thư khố của Đảng Cộng sản Trung Quốc chả có phim ảnh ghi lại cảnh thầy trò các ông đứng trên lễ đài vẫy tay hoan nghênh các biểu ngữ đòi đánh đổ vỏ nguyên giáp. Hãy cần dí điện ta, họ lại xì các ảnh ấy ra. Sáng hôm sau, theo lời định kể, Lê Trung Thủy, tham tán quân sự ở Đại sứ quán ta, đến nói, giáp ở trong nước điện ra, yêu cầu Đại sứ ta phản đối Trung Quốc có bài báo viết dõi nguyên giác âm mưu lật đổ cổ hồ. Nghĩ bàn với Lý tiên niệm, Lý bảo, nên để Lý nói lại với Bộ Tư lệnh Hồng Vệ Binh, rút bài báo đi. Thật ra, bạn chỉ cốt cho một đòn say sẵn, để hải mà dốc lòng theo thôi. Cả nghìn năm kinh nghiệm thiên triều úng dọa hầu quốc, Bắc Kinh thừa bùa phép. Và theo tôi, bắt đầu sở Trung Quốc, bằng về cách mạng văn hóa Hà Nội có cơ bị bỏ bơ vơ giữa chợ chiến trường Lê Dũng đã nảy ý mau chống giải phóng miền Nam bằng một cú đánh có tính quyết định hy vọng qua đó thoát sớm được cuộc đại hỗn loạn của Đại Hậu Phương và thế là Dũng xóa ngay kế hoạch của Võ Nguyên Giáp chỉ đánh Tây Nguyên lấy thanh thế rồi rút biến ý đồ duy ý chí tổng tiến công tổng nổi dậy tết mộng thân thành mục tiêu chiến lược Nhưng đánh mạnh thì có khả năng Mỹ nhảy ra ngoài Bắc. Vậy, phải tính đến khả năng vời đến quân chí nguyện Trung Quốc vốn luôn đóng trực ở biên giới, sẵn sàng can thiệp theo thỏa thuận từ đầu của cả hai bên. Muốn thế, phải có thế chấp lớn nợt gấp Bắc Kinh. Vụ án xét lại ra đời. Tháng 2 1968 đánh. Tháng 7 1967 bắt mẹ đầu tiên. Lê Dũng, bản thân đã từng mấy phen bị mau giết điện. Hôm lần mời Dũng xem một phim thời sự giới thiệu thế giới đã đảo xét lại, thì giữa trận bảo ầm ầm trên màn hình, bỗng hiện ra mặt bảo êm ả. Đó là cảnh Hồ Chí Minh ôm hôn của SIGIN, đầu năm 1965, ở Hà Nội, khi ông này sang hứa cho Việt Nam tên lửa. Sau đó lại ầm ầm như sôi đã đảo xét lại. Xem! Bác Hồ của các đồng chí ọt rơ việt vị như thế đấy. Và 1967, Dưỡng phải ngồi chơi sơi nước khoảng một tháng, làm câu tiễn ở Bắc Kinh. Lời Dưỡng nói với anh em trong đoàn. Rồi mau mới cho gặp. Lý do? Chuẩn bị đánh Tết mậu thân, Dưỡng đi liên xô lo lót trước, rồi mới đáo Bắc Kinh. Không ngờ Đại Hậu Phương Bắc nghe bắt nét luôn. À, chơi hai mang hả? Sáng gặp, tối chiêu đãi Chiêu đãi đại yến xong đến chiêu đải tinh thần. Mời Dũng xem một phim hoạt hình dài, Chú bé kêu ngạo. Đến đây, Dũng khẽ chỉ thị anh em ở lại làm câu tiện, còn mình thì cá mệt, đề nghỉ. Ở lần Dũng gặp phải hai phen câu tiện này, Mao đã nói với Dũng rằng, Cách mạng Việt Nam muốn tiến lên Thì phải làm như cách mạng Trung Quốc Nghĩa là Hạ phái hữu xuống Đưa phái tả lên Phái hữu ở Việt Nam Đại khái như Võ Nguyên Giáp Phái tả ở Việt Nam Đại khái như Nguyễn Chí Thanh Cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa Nói với tôi Dũng có báo cáo lại ở Bộ Chính trị Nghĩa thường xuyên Được ngồi đó Để cần thì cung cấp thông tin cho Bộ Chính trị Nhưng Dũng nói Ngoài miệng, đấy là ý bạn, còn ta thì cứ đoàn kết chống Mỹ. Nhưng chuyện trên đây, Lê Trọng Nghĩa mắt thấy tai nghe tại chỗ, anh kể với tôi. Tháng 6 1967, Mao Hạ Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, gần hết bộ chính trị, cùng 11 vị nguyên soái Rồi thì ở Hà Nội, tối 6 tháng 7, Thình Lình, sau bữa cơm giáp mời Thanh ăn, trước hôm Thanh đáp máy bay qua Campuchia về rờ thanh độc tử cán cân tả hữu ở Việt Nam đột ngột lệch hẳn về phái hữu khiến cho trong điện chia buồn Bắc Kinh đã biết Xin các đồng chí chớ đau buồn nhiều Mà sau đó Nguyễn Tuân hỏi tôi Ông thấy câu phân ưu này có lạ không? bao Trạch Đông còn đích thân đến đại sứ quán ta ở Bắc Kinh phúng đều bao không làm khi cụ hột chết Mao có thể nghi ngờ cái chết của Thanh Bữa ăn bí mật đến mức Phải đưa người ở Cục Tình Báo đến chụp ảnh Mà Bắc Kinh chẳng lạ gì Cục trưởng Tình Báo Lê Trọng Nghĩa Vừa mới theo lệnh Lê Dũng Có động tác tiếp xúc với CIA Mỹ Để chuẩn bị đàm phán với Mỹ Nguyễn Chí Thanh Đại diện phái cả Chết trước Tết Mộng Thân nửa năm Là giọt nước làm tràn ly Thanh chết mộng sáu Thì 28 tháng 7 1967 Bắt 4 xét lại đầu tiên Trong có Hoàng Minh Chính Hoàng Thế Dũng Phạm Viết Trần Châu Lê Trọng Nghĩa cho rằng Trước khi có Tổng Tiến Công Tổng Nổi Dậy Lê Dũng đã cho Tổng Tiến Công Tổng Nổi Dậy Ở Quân ủy Trung ương Và Bộ Tổng Tư Lệnh Như sau Tháng 9 Tháng 9 Giáp thình lình đi Pratislava dưỡng bệnh Cuộc xa xứ này Để bồ vào sự vắng mặt mãi mãi Của Nguyễn Chí Thanh Lê Đức Thọ vào quân ủy Trung ương thấy lực Thọ hùng mạnh lên nhiều Tháng 12 Nguyễn Văn Vĩnh ra khỏi quân ủy Trung ương Thôi chức trưởng ban thống nhất Và bị quản thúc Tháng 11 1969 Chánh văn phòng bộ tổng tư lệnh Hiếu Kính Chánh văn phòng quân ủy Trung ương Lê Minh Nghĩa Bị treo giò và chịu sự điều tra thẩm vấn của cục bảo vệ quân đội Rồi tháng 2, vừa nổ súng Tết Mậu Thân đến lượt Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên Trong vòng 6 tháng, người ta dọn sạch các trợ lý đặc lực của Giáp Nhưng rồi Tết Mậu Thân thua thiệt Cần đến Giáp, người ta lại đành để cho Giáp về nước Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài bị sờ đầu tiên Mãi đến tháng 6 1967 Bắc Kinh mới quật ngã tu thiếu kỳ Đặng Tiểu Bình và 11 nguyên soái Ở Việt Nam đầu tiên củ hồ ngồi chơi xơi nước và chữa bệnh Trường Chinh sớm khuất phục Nhưng dưỡng mò đến giáp sau cùng Còn một điểm khác Việt Nam đặc biệt nữa Ấy là Đặng Tiểu Bình rồi đã lật lại ván cờ Để tiến hành một cuộc xét lại long trời lỡ đất có tên là Khai Phóng cải cách minh oan phục hồi danh dự cho các nạn nhân chính trị Nhưng đáng xét lại ở Việt Nam thì vẫn hoàn toàn đêm tối Việt Cộng tính cho vụ án xét lại chết chìm vì nó gồm có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đại lão khai quốc công thận Dưới thời Tổng bí thư Lê Dũng người từng cùng trong Trung ương với những Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong uyễn Thị Minh khai và chắc từng nghe không ít những lời các vị này phê phán Hồ Chí Minh Trường Chinh, Trinhtỏ Quyên Giáp ba anh hùng làm cách mạng tháng 8 và thành lập Việt Nam dân chủ Cộng hòa lưu mờ đi phải nói rõ là lúc nhiều điều trên đây đang diễn ra tôi rất mơ hồ